Xin chào mọi người Chào mừng các bạn đã đến với kênh MC tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé Bộ tối hôm nay thì tiến Phong sẽ kể cho các bạn diễn biến tiếp theo Của bộ chuyện Vương Đạo Trí Tôn Tập số 319 à, Chắc vừa rồi anh em cũng xem nó bóng luôn Việt Nam thua rồi Thôi Và nghe Vương Đạo cho nó đợi chán Đạo quân thì Chắc một lát nữa mình up nhé Mình up off thôi, không up cung chiếu chắc về hết tập này thì mình mới áp đạo quân bên kia nha mọi người nhé Ok. mời các bạn vào lắng nghe tập 319 Vương đạo Trí Tôn. Chắc là dần dần bây giờ mình hôm nay sẽ đọc hai tập của bộ này nhưng mà bạn đầu từ ngày mai thì sẽ là một tập thôi nha mọi người nhá. Một tập rồi sẽ dần dần phát đến đến Tết. Mình hy vọng mình có thể đọc tích lũy được để Tết anh em đợi trống. Định đọc hết nhưng mà thực sự không hết được. Nó gấp quá thời gian nó cũng ít nữa Thái Lan chơi hay thật Việt Nam lần này thì không ăn được đá đá dưới cơ hoàn toàn luôn Xin chào Hào Vũ nhé lần thứ nghe like chào David, chào Hào Vũ chào Phương Cao Dô chào Thanh Nguyễn thế giới thu nhỏ Giáp Nguyễn Cảm ơn Hào Vũ nhé mời các bạn vào lắng nghe tạp truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn sau trận đá bóng vừa rồi. <cười> ma thập tam khi thế hưởng rực dẫn theo một đám thiên ma tới trung thần châu tìm vương khả để gây chuyện. Kết quả là không những vương khả không sao mà còn sưng huynh gọi đệ thân thiết với một đám thiên ma nữa. càng khó thể chấp nhận là tại sao bản thân lại bị trói chặt chứ? Chúng ta mới là người cùng một tộc đấy. Tại sao các người thà tin tưởng Vương Khả Chứ lại không tin tưởng ta Chuyện đó Vương Huynh Đệ Người xem Ma Tứ nhìn Vương Khả Chuyện của Ma Thập Tam Chờ trở về do hạng nói Nhưng mà các người cho ta mặt mũi như vậy Thì ta cũng phải nói cho các người một vài chuyện Nếu các người có thể trở về Thì hãy sớm trở về một chút đi Tránh cho đến lúc đó Ta khó ăn nói trước mặt sư tôn Về mặt của Vương Khả đầy than vãn Chuyện nên làm, chuyện nên làm. Đám thiên ma lập tức nói. Thế này đi, ma tứ và mấy người bắt trọng thành tiên cảnh trong số các người đã. Chúng ta mở một cuộc hội nghị để nói chuyện trước đã. Còn những người khác, trở về truyền đạt lại tinh thần của hội nghị giúp ta một lát là được rồi. Vương Khả nhìn ma tử Một đám thiên ma khẽ sửng sốt Còn phải tách ra để nói chuyện nữa. Được. Người nói rất đúng. Lắm người nhiều miệng. Đến lúc đó lại không biết sẽ có phải bàn bạc đến bao giờ nữa. Cứ quyết định như vậy đi. Bốn người các người hãy đi cùng với ta. Ma Tứ nhìn về phía bốn phía thiên ma bát trọng thành tiên cảnh. Rõ. Bốn thiên ma đáp lại một tiếng. Ma Tứ. Các người không thể nghe những lời vùng một phía của Vương Khả được. Hắn là một tên lừa đảo mà. Tất cả mọi chuyện đều do hắn bịa ra đấy. Ma Thật Tam sốt sáng kêu lịch. Người câm mồm đi. Ma tứ vẫn trường mắt quát mà thật tập. Chẳng lẽ ta không biết tất cả đều là lời nói một phía của Vương Khả sao? Thế nhưng những lời nói từ phía quán lại có độ tin cậy hơn những lời nói của ngươi đấy. Ngươi không nhìn ra? Ta gọi hắn là Vương huynh đệ, chỉ vì muốn hắn mất cảnh giác, chứ không có gọi hắn là tiểu lão gia sao? Ta đang chuẩn bị gài Vương Khả mắc bẫy nhiều hơn, sau đó xem cháu có thể vạch trần hắn này không. Chẳng chắc cái tên ngu xuẩn nhà ngươi nhiều năm như vậy mà vẫn không thể tiến bộ được. Nói chuyện trong đại ác thần điện đi. Hoàng thượng, làm phiền ngài đi vào theo chúng ta. Dù sao thì có một số chuyện vẫn cần người làm chủ giúp chúng ta một lát. Vương Khả nhìn ác hoàng đang đứng một bên. Ác hoàng vừa dỗ dành bọc tả lót. Vừa nhìn Vương Khả bới về mặt vô cùng cổ quái. Chả lẽ ác hoàng không nghe thấy lúc nãy Vương Khả đứng ở kia bị chuyện sao? Tất nhiên là nghe thấy Người đã bịa thành tiểu lão gia của thiên đạo rồi mà Một đám thiên ma thế mà lại khép nà khép nếp với người như vậy Người thực là biết khoác đác như vậy sao Được Biểu cảm ác hoàng vô cùng kỳ quạc mà gật đầu Đồng thời ác hoàng cũng không ngừng rỗ dậy Rỗ dành bọc tả Tiếng cào khóc của trẻ con trong bịch tả kia Càng ngày càng gấp gáp hơn Cứ oa hoa không ngừng Nghỉ một chút nào Vương khải nhìn vậy cũng xứng ra một hồi Ác Hoàng đang chơi cái trò nhập vai nhân vật này quá say mê. Hay là như thế nào vậy? Nhưng mà vẫn may. Ít nhất còn có thể hiểu được lời của ta. Tất cả mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Lão trô. Ta đi nói chuyện cùng với mấy người mà tứ. Người dẫn các vị thiên ma qua bên đại điện kia uống tách trà nghỉ ngơi một lát đi. Vương Khả nhìn Chu Hồng Y đứng cách đó không xa. Về mặt Chu Hồng Y có chút kỳ quái. Vâng. Dưới sự sắp xếp của Vương Khả, ác hoàng ôm nếp bọc tả, vẫn không ngừng phát ra tiếng khóc đi về phía điện ác thần, ngồi ở trên long ỉ của mình. Vương Khả dẫn theo ma tứ và bốn cường giả bắt trọng thành tiên cảnh, bước vào đại điện. Âm một tiếng. Cánh cửa đại điện âm ầm kéo lên. Hoàng thượng. Thần xin Hoàng thượng thiết lập một kết giới trong điện ác thần này. Lát nữa có thể thần sẽ phải nói một số việc tương đối quan trọng. Thần đó sợ chuyện này quan trọng, liên quan đến đại cục. Sẽ sợ tiết lộ thiên cơ Vương Khả nhìn ác hoàng rồi nói Muốn kết lập Thiết kết thiết lập kết giới sao Cần gì phải làm phiền ba ta Ta có thể giúp ngươi ma Tứ đề nghị Đừng Vương Khả từ chối Sao Mà Tứ nhìn Vương Khả với vẻ nghi ngờ Ta đã nói rồi Không thể tiết lộ thiên cơ Đức là không muốn để cho thiên đạo nhận ra được Người có hiểu ý của ta không Vương Khả nhìn về phía ma tứ Ma tứ sừng sốt Ý của người là gì Ngăn cách thiên đạo sao Không muốn để cho lão già biết sao Hôm nay chúng ta chỉ tới uống trà Nói chuyện rồi thôi Ta không hề nói với các người cái gì cả Các người hãy nhớ cho rõ Sau khi bước ra khỏi cánh cửa này Các người không nghe thấy ta nhắc đến chuyện gì cả Người phải cách biệt với cả trong lẫn ngoài Nếu chẳng may sư tôn biết được Sẽ nghĩ rằng ta cấu kết với đám thiên ma các người đấy Ta chỉ là phụ trách giám sát các người mà thôi Ta không cấu kết với các người đâu Vương Khả nói Năm tiền thiên ma liếc mắt nhìn nhau Biểu cảm cực kỳ kỳ quặc. Tên Vương Khả này đã tham ô ăn hối lộ rồi Mà vẫn không muốn danh dự Tên Vương Khả này Đã tham ô ăn hối lộ rồi Mà vẫn còn muốn danh dự Đã sắp tiết độ tin tức cho bọn ta rồi Mà vẫn phải tốn thời gian để làm, làm bộ làm tịch nữa sao Mặc dù nghi ngờ Nhưng mà năm tên thiên ma vẫn không mở miệng được nữa Hoàng thượng Làm phiền ngài rồi Thiết tập trận pháp ngăn cách tuyệt đối cả trong lẫn ngoài Phải khiến cho thiên đạo không thể nào nhận ra chúng ta đang ở đây Tốt nhất là phong ấn chúng ta ở đây giống như là một hòn đảo hoang Cho dù ngoài kia Có người cấp Tấn cấp lên thiên Thiên kiếp tiền nhân Gây ra chấn động dữ rồi Thì cũng không thể làm ảnh hưởng tới chúng ta Vương khả đã nhìn ác hoàng rồi nói tiếp Ác Hoàng dỗ dành bộc tả, vừa nhìn sang Vương Khả với vẻ mặt khó hiểu. Mặc dù không biết Vương Khả đang làm gì, nhưng mà Vương Khả là người phe mình, vì vậy tất nhiên những yêu cầu này cũng sẽ không quá khó khăn. Kết dối ác thần, phòng ấn. Ác Hoàng hô lên một tiếng lạnh lùng. Chỉ thấy ác Hoàng giơ tay, thấy ác thần kiếm tung ra thẳng lên giữa đại điện, sau đó rỗi tay một chút, chỉ nghe thấy tiếng vút trong nháy mắt. Ác thần kiếm bắn ra vô số luồng khí màu đen, gây đập tức đã hòa vào ác thần điện. Chẳng bấy chốc, ác thần điện tỏa ra những tia sáng màu đen vô cùng trôi lóa, cùng với vô số kiếm khí. Kết giới đã đóng chặt lại cả trong lẫn ngoài, gây đập tức ngăn cách tất cả mọi người. Được rồi, bây giờ cho dù ngoài kia có người độ kiếp thành tiên nhân, thì cũng chả thể làm phiền chúng ta được. Ác hoàng nói. Nói xong ác hoàng lại vỗ về bọc tã lót, đang gào khóc không ngừng kìa. Được rồi, bây giờ an toàn rồi Năm vị Thật ra những lời vừa nãy nói với các người vẫn chưa thể coi là quá chi tiết Bởi vì có một số việc tương đối nhạy cảm Mãi không dám nói với các người Tuy nhiên bây giờ đã có thể hàn huyên với các người một chút rồi Các người hẳn là cũng có những cân nhắc trong đầu Vương Khả hít sâu một hơi, nói Ồ, không biết chuyện mẫn cả mà Vương Huynh Đại nhắc tới là ma Tứ nhìn về phía Vương Khả Ma Tứ vẫn đang sơ hở, tìm sơ hở của Vương Khả. Dù cho Ma Tứ đã có thể thành tiên, không phải là chỉ một hai câu có thể tùy tiện lừa gạt được hắn. Vâng án đối xử khách khí với Vương Khả, cũng chỉ để làm Vương Khả mất cảnh giác, để thăm dò bí mật của Vương Khả mà thôi. Đợi một lát nữa, nếu như Vương Khả nói sai, bản thân có thể động thủ bắt hắn lại. <cười> Vậy trước hết nói một chút về hệ mặt trời này của chúng ta, lúc bấy giờ, Hệ mặt trời này của chúng ta có 9 hành tinh lớn. Thần châu tinh của chúng ta là một trong số đó. Các người đã từng tìm hiểu sơ qua về tình hình trên 9 hành tinh lớn kia chưa? Vân Khả hỏi. Sao? Cả 5 người đều sừng sốt. Sao đột nhiên ngươi lại nhắc tới hành tinh khác vậy? Bọn ta chưa từng tới hành tinh khác mà. 8 hành tinh khác chính là nơi mà bước đầu tiên sư tôn của ta muốn chinh phục trong thời gian tới. Đến lúc đó chắc chắn sẽ để cho thiên ma dẫn dắt toàn đội Bây giờ ta nói cho các người nghe một chút Về tình hình trên 8 hành tinh lớn kia nhé Đến lúc đó Khi được phân chia nhiệm vụ Các người cũng có thể lựa chọn được tốt hơn Vương Khả nói 8 hành tinh lớn à Đám thiên ma nhìn Vương Khả với vẻ mặt khó hiểu Chính xác 8 hành tinh lớn Có những mục tiêu tu hành khác nhau Phân thành hành tinh Đạo Phật Hành tinh đạo môn, hành tinh đấu khí, hành tinh ma pháp, hành tinh khắc tổ lỗ, hành tinh trưng khí bằng khắc, hành tinh quang trì quốc, hành tinh cơ giáp. Mỗi một hành tinh đều có hệ thống tu luyện riêng. Cường giả trên các hành tinh này lại đang có thể dẫm đạp cả vũ trụ. Vương Khả miêu tả sinh động như thật cho bọn người cùng nghe. Năm tên thiên ma chố mắt nhìn Vương Khả. Những gì người đang nói với bọn ta là trò bịp bợm gì thế? Bọn ta đang đợi tìm ra sơ hở trong lời nói của ngươi, để vạch trần ngươi mà. Ngươi lại kể cho bọn ta về cuộc sống hành tinh như vậy là sao? Mẹ nó, bọn ta làm sao mà biết được cơ chứ? Trong một lúc, Vương Khải đã nói tới mức miệng bay tứ tùng. Tiện thể có thể lôi cả hệ thống các đại hành tinh ở những câu chuyện tình yêu ra mà kể. Vô cùng trôi chảy, giống như là thực sự đã tận mắt chứng kiến toàn bộ vậy. nam tiền thiên mà muốn ngắt đời quán hắn nhưng mà thấy vương khả nhiệt tình giới thiệu tất cả mọi thứ trên tám hành tinh lớn kia giúp mình như vậy nếu bây giờ mà ngắt lời quán có phải là sẽ có chút bất lịch sự không nhỉ cả năm người không còn cách nào khác chỉ có thể chịu đựng nước bọt của vương khả nghe ngóng các thiết lập hệ thống lùng tung loạn xạ kìa ta nói với các người đến lúc đó khi sư tôn bảo các ngươi chọn đoàn đội để đi chinh phạt tám hành tinh lớn kia các ngươi nhất định không được chọn nhầm đấy một khi chọn nhầm rồi kết cục của các người chính là tan thành cho bụi sư tôn dặn ta tuyệt đối không thể để tiết lộ những bí mật như thế này ra ngoài chẳng qua nhìn các người uh, khá là vừa mắt thế còn mấy đồ pháp bảo công đức tiên khí lúc nãy các người nói đưa cho ta ở đâu bây giờ không có người ngoài còn giấu giếm làm gì nữa đưa ra đây đưa ra đây cho ta xem một tí có thể đối phó với cờ giáp đấu khí trên các hành tinh kia hay không để ta ngâm cứu trước cho các người Còn giấu cái gì nữa? Bằng đây, ta cũng chỉ là muốn tốt cho các ngươi mà thôi. Vương Khả không ngừng thuật lại cho 5 người. 5 người đều sửng xuất. Bên ngoài ác thần điện. Chu Hồng Y vẫn luôn chú ý tất điện ác thần. Dù sao thì Vương Khả đã dặn dò bản thân trên đường đi rồi. Đã sắp xếp xong rồi. Bây giờ Chu Hồng Y đang đợi tín hiệu. Buồn một tiếng. trần nhìn thấy đột nhiên bên ngoài... Ác thần điện lập ra một kết giới màu đen, vô số kiếm khí bắn ra từ bên trên kết giới, bộ luồng khí tức mạnh mét bắn ra để ép khiến cho tất cả mọi người bất giác lùi về phía sau. "Kiếm trận ác thần?" Ra. Hoàng Thiên Phong ngạc nhiên hỏi. "Đây là rốt cuộc bọn họ đang bàn bạc chuyện gì quan trọng ở trong đấy mà phải dùng kết giới như thế này vậy?" Đều bất phàm cũng tò mò hỏi. Chỉ có Chu Hồng Ý hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng không có chắc chắn. Vương Khả, người đang chơi bọn ta đấy sao? Chú Hồng Y quay đầu lại nhìn bốn tên thiên ma còn lại. Các vị, vợ nãy Vương Khả vừa rồi ừ, nói bọn họ phải bàn bạc chuyện quan trọng, có lẽ là tương đối quan trọng, thế nên mới phải lập kết giới đấy. Các người đừng nghe hắn, chắc chắn là Vương Khả muốn mưu sát mấy người ma tứ đấy mà. Ma Thập Tam kêu lên một cách đầy lo lắng. Ma Thập Tam, người câm mồm đi. Đám ma tứ có 5 người, đều có thể can quét khắp cả thiên hạ. Kẻ nào mà dám có thể làm bọn họ bị thương được chứ? Một tên thiên ma nói với vẻ vô cùng khinh mệt. Đúng. Cả đám thiên ma nhìn ma thập tam vẫy mắt xem thường. Các vị, không cần tức giận với ma thập tam làm gì. Vương Khả đã sắp xếp chuẩn bị xong xôi trà nước ở trong đại điện bên kia. Mời mọi người qua đó dùng trà. Chú Hồng Y nói tiếp. Hiển nhiên cả đám thiên ma có chút không bằng lòng. Ờ, mấy người vân khả bàn chuyện tất nhiên không thể xong trong chốc lát được Nếu mọi người đợi đây mãi thì cũng không có hài lắm Cứ sang bên ngồi uống nước và nghỉ ngơi vừa đợi đi Chu Hồng Y lại tiếp tục khuyên thêm Lúc này đám thiên ma mới gật đầu một cách miễn cưỡng Đi theo Chu Hồng Y tới một cung điện khác ở bên, bên cạnh Hoàng Cung Sau khi đám người ngồi xuống Đều có cung nữ đi tới rót trà Sau đó tất cả đều lưu xuống giống như là Chu Hồng Y cũng có thể sắp xếp đi ra khỏi đại điện. Nhìn thấy một đám thiên ma đang ngồi uống trà trong điện. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một tiếng nổ vang lên. Đại La Kim Bát, luân hồi bàn, Như Ý thần châm, phong ấn. Một tiếng hét lớn vang dữ dội. dưới nền đất của đại điện âm ầm nổ tung. Một chiếc bát vô cùng lớn từ dưới đất nhô lên, bao trùm tất cả mọi thứ trong đại điện. Còn luôn hồi bàn ở phía trên lại như là từ trên trời rơi xuống. Hai chất Như Ý Thần Trâm cũng lao thẳng vào đại điện. Cái gì thế? Cả đám thiên ma biến sắc. Lại là Như Ý Tam bảo. Ba thật ta bị trói ở phía xa. Đang hét lên với vẻ đầy kinh ngạc. Là giọng của Đại Cô Minh Bồ Tát sao? Hoàng Thiên Phong cũng ngạc nhiên hỏi. Chỉ có Chu Hồng Y là lộ ra vẻ vui mừng. Thành công rồi. Ác thần đồ Lúc trước những người đi cùng với Chu Hồng Y tự ác thần đô, không phải chỉ có mỗi mình Vương Khả, mà còn có cả một đám người do Vương Khả dẫn tới. Chỉ là đám người này vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối mà thôi. Hơn nữa, đám người này còn tiến vào một vào cung một cách vô cùng dễ dàng nhờ sự sắp xếp của Vương Khả và Chu Hồng Y, đồng thời ẩn nấu dưới lòng đất để chuẩn bị mai phục kỹ càng Chỉ đợi Chu Hồng Y dẫn đám thiên ma này vào là tập kích mà thôi. Sau khi Chu Hồng Y dẫn đám thiên ma này vào mai phục, Đại con Minh Bồ Tát cũng đã hạ lệ xuống. Bùm một tiếng. Như ý tam bảo bất ngờ hiện ra, bao vây tất cả đám thiên ma. Gì vậy? Không hay rồi. Khốn kiếp có mai phục. Ra ngoài nhanh lên. Bốn tên thiên ma gần như đồng thời hét lên một tiếng thật to, rồi nhanh chóng lao ra ngoài. Giữa những tiếng nổ liên hoàn, giống như là có người lại tiếp tục đẩy thiên ma đang muốn xông ra ngoài kia trở lại mặc dù như vậy nhưng mà trong nhóm mắt cũng quá sống người trong 14 bốn tên thiên ma kia thoát ra ngoài được tám tên thiên ba còn lại không kịp chạy ra ngoài thoát thoáng chốc đã bị vây khốn trong như ý tam bảo khốn kiếp thả ta ra nhanh lên thả ta ra tám tên thiên ma bị nhốt trong như ý tam bảo cả kinh kêu lên tuy nhiên lúc này như ý tam bảo đang được khống chế bởi bốn người viên triệu lán sắc dục thiên tây một tĩnh và cả khương bính đều động thế lực của một đất nước đoàn một tiếng Mặc dù như ý tam bào nổ ầm ầm không ngừng, nhưng mà dưới sự khống chế toàn lực của bốn người, vẫn có thể nhút được toàn bộ tám tên thiên ma có thực lực yếu nhất vào trong đó. Không, khốn kiếp! Các người lại dám ra tới với bọn ta sao? Tám tên thiên ma đang bay ra ngoài, đột nhiên lào tới. Một tiếng rồng ngâm vang lên. Một con hắc lòng bay thẳng lên trời. Trong nhà mắt đánh bay một tên thiên ma đang sông tới. Còn những tên thiên ma còn lại kia đã bị Đại Cao Minh Bồ Tát dùng bột trường đánh bay lên trời. Bùm một tiếng. Sáu tên thiên ma đã bị nổ tung thành một mớ hỗn độn. Còn đứng gây ra đó làm gì? Chú ý tĩnh tên đã chết rồi cho ta. Một người trong trường một tên không được để cho tên nào chạy thoát được. Đại Cao Minh Bồ Tát hét lên. Hoàng Thiên Phong, Thành Nhi, từ bất phàm động thuộc Chu Hồng Y hét to. Về mặt Hoàng Thiên Phong từ bất phàm mới nhếch thành thành mờ mị. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này là như thế nào vậy? Ta biết mà. Ta đã biết mà. Vương Khả là một thằng lừa đảo mà. Các người đã thấy chưa? Vương Khả là một thằng lừa đảo. Các người đều gắn lừa rồi. Đây chỉ là một âm mưu của cả bọn chúng. Nhanh. Thả ta ra nhanh lên. Ma Thập Tam bị trói trên đất. Tức giận mắng bỏ Thế nhưng lúc này không có ai thèm đế tới Ma Thập Tam. Mà trận đại chiến cũng lập tức bùng nổ bát cử huyễn công Trường tây lai hét to một tiếng một chiếc cậy lớn bổ về phía một tên thiên ma trong nhà mắt đánh cho tên đó bay thẳng lên trời cao ầm một tiếng cùng vì đều động thế lực của một đất nước biến thành một con hắc long vô cùng to lớn lập tức đánh bay một tên thiên ma khác ra ngoài chu hồng y từ bất phàm nhất thành thành và hoàng thiên phong cũng nhanh chóng động thủ đánh cho bốn tên thiên ma còn lại không thể tiến gần Đại con Minh Bồ Tát đứng trên cao quan sát khắp sáu hướng của trận đại chiến. Bất ngờ lao tới chỗ của Nhếp Thanh Thanh. Bởi vì thực lực của tên Thiên Ma và Nhếp Thanh Thanh đang phải đối mặt tương đối mạnh. Nhếp Thanh Thanh chỉ còn sức để chống đỡ mà thôi. Nhếp Thanh Thanh bị tên Thiên Ma đó đánh một trường bay ngược trở lại. Mà đúng lúc này, Đại con Minh Bồ Tát bất ngờ xuất hiện phía sau lưng của những Thiên Ma kia. Nam mô địa tạng vương Bồ Tát. Đại con Minh Bồ Tát hôi đêm một tiếng, bùm một tiếng. Hàng ngàn kim phủ chữ vạn đổ nhà về phía thiên ma kia Cái lập tức tên đó hết lên đầy thảm thiết Bị Đại Công Minh Bồ Tát chế chủ Đi giúp những người khác đi Ở đây cứ dạo cho ta Đại Công Minh Bồ Tát nói Vâng nhất Thành Thành dẫn đi tới chỗ Chu Hồng Y Đại Công Minh Bồ Tát nhanh chóng không chế tên thiên ma kia Không ngừng tăng cường sức mạnh phong ấn Đây cũng là chuyện nằm trong tính toán lúc đầu của vương Khả rồi Vương cả mời Ma Tứ và tất cả toàn bộ những thiên ma có thực lực bát trọng thành tiên cảnh đi vào điện ác thần. Vì vậy mặc dù những thiên ma ở bên ngoài cũng có thực lực rất mạnh nhưng mà không một ai có thể là đối thủ của Đại Công Minh Bồ Tát cả. Chẳng mấy chốc Đại Công Minh Bồ Tát đã khống chế được một tên tiếp tục xông tấp tên thư hành. Ma Tứ! Chúng ta trúng kế rồi! Ma Tứ! Người đi ra đây nhanh lên! Một tên thiên ma hét to trong lúc chiến đấu. Thế nhưng lúc này, điện ác thần... Đang có đại thần Đang có đại trận phòng thủ Cho dù động tính bên ngoài có lớn đi cỡ nào Thì bên trong cũng không thể nghe thấy được Sau khi chế trụ được tên thiên ma đầu tiên Đại con Minh Bồ Tát lập tức xông tới chỗ của tứ bất phạm Để đối phó với tên thiên ma thứ hai Nhất thời cả đám thiên ma không thể làm gì khác Tất cả đều vô cùng sợ hãi Cố hết sức gào thét gọi đám người ma tứ Nhưng mà ma tứ căn bản đã không thể nghe thấy được Đi Trong lúc chiến đấu Một tên thiên ma điều khiển thanh phi kiếm đâm thẳng tới điện ác thần. Nếu là trong những lúc bình thường, một kiếm này có thể sẽ chém đứt một ngọn núi, thành hai nửa. Tuy nhiên lúc đại điện ác thần đã có đại trận do ác hoàng thiết lập, Khi thanh phi kiếm kia đâm vào, ngay đập tức sẽ bị kiếm khí ác thần làm cho đổ tung. Bùng một tiếng. Ác thần điện vẫn không hề có chút ảnh hưởng nào. Phong! Đại con Minh Bồ Tát hét lên một tiếng, chế trụ được tên thiên ma thứ hành. Nhanh đi. Như Ý Tam Bảo kia sắp không thể không chết được nữa rồi. Các người đi qua đó giúp hết sức trợ giúp cho mấy người sắc dục thiên để thúc dục Như Tam Bảo. Nhanh lên đi. Đại con Minh Bồ Tát kêu lên một tiếng. Bùm một tiếng. Đại con Minh Bồ Tát lại đánh bay một tên thiên ma. đang xông về phía Như Ý Tam Bảo. Tiếp tục đuổi tới đó. Bảo Hoàng Thiên Phong tới chỗ Như Tam Bảo. Để giúp đỡ một tay. Đoạn. Toàn bộ ác thần đô đều chìm trong trận quyết chiến. May mà nhóm người này đã dẫn dụ đám thiên ma lên trên trời cao. Ngoài ra còn có Chu Hồng Y kịp thời hạ lệnh khởi động trận pháp bảo vệ khắp cả thành. Mặc dù là như vậy, nhưng ác thần đô vẫn bị chấn động tới bức đất rung núi chuyển. Như vậy, khi tên thiên ma thứ tư bị phong ấn, thì cuộc chiến ngày gần như là không có trì hoãn. Chu Hồng Y, Tư Bất Phạm, Diếp Thành Thành, Hoàng Thiên Phong đều chạy tới chỗ Như tam Bảo, dốc hết sức để thúc giục Như tam Bảo. Còn Đại Quang Minh Bồ Tát và Cung Vi đều đều động lực lượng của một nước chia nhau ra Mỗi người đổi theo một tên thiên ma chạy tới trên biển Bùm một tiếng Cung Vi đều động thế lực của một nước Và tên thiên ma đó đều ngang tài ngang sức Nhưng mà như thế là chưa đủ Vẫn cần có thể ngăn cản hắn Thì chẳng mấy chốc có thể còn chuyện về sau nữa Cút ngay, cút ngay Chết tiệt Chính đạo và ma đạo các ngươi đều cấu kết lại với nhau rồi sao Chẳng lẽ những gì mà ma thập tam nói là sự thật sao Đều là sự thật sao Tên thiên ma kia gào lên với vẻ lo âu. Thế nhưng Cung vì không hề nhượng bộ một chút nào. Bãi tới khi Đại Quang Minh Bồ Tát tới nơi, tất cả đều hóa thành tro bụi. Người tiếp tục bảo vệ Nữ Tam Bảo đi, đưa Nữ Tam Bảo ra khỏi ác thần đô. ở đây cứ giao cho ta là được. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng dặn dò. Vâng. Cung vì đáp lại. Bùm một tiếng. Chẳng mấy chốc toàn bộ thiên ma trốn thoát khỏi Nữ Tam Bảo. Đều đã bị phong ấn lại Ở phía xa kia Về mặt Ma Thập Tam đầy tuyệt vọng Nằm sóng xoài trên mặt đất Không không Đây chẳng phải là toàn quân đều rơi vào tay giặc rồi sao Vương Khả Ngươi là tên lừa đảo Ma Thập Tam sợ hãi kêu lên không thôi Nhưng mà đáng tiếc là tiếng kêu gào lúc nãy Đã không còn tác dụng gì nữa chu Hồng ý đã túm lấy Ma Thập Tam Đưa hắn tới chỗ của Đại con Minh Bồ Tát Đại con Minh Bồ Tát đã phong ấn sáu tên thiên ma kia xong, Lúc này mới nhìn về phía Như Ý Tam Bảo Đang được một đám áp chế Thôi động Như Ý Tam Bảo Thả từng tên ra một Đại con Minh Bồ Tát trầm giọng hết lên: Vâng Một đám người đáp lại Chứ còn lại tám tên thiên ma Thế nên căn bản không phải là lo lắng Từng người từng người đều bị đại con Minh Bồ Tát Phong ấn lại Chu Hồng Y Chuyện này là như thế nào Không phải Vương Khả nói lạ. Là... Hoàng Thiên Phong câu mày hỏi. Vương Khả nói phép đấy. Cũng không phải là người quen biết hắn một ngày, hai ngày đâu. Chú Hồng y liếc mắt. Thế vậy bây giờ làm thế nào? Hoàng Thiên Phong nhìn về phía đã ác thần điện. Cách đó đằng xa Dù sao lúc trước đã vạch mặt nhau rồi. Vì vậy cũng không cần phải đến tới chuyện vạch mặt nhau thêm một lần nữa. Vương Khả nói rằng. Đợi đắt nữa ăn sẽ từ từ. Lắp lương Từng tên thiên ma bắt trọng thành tiên cảnh sẽ lần lượt đi ra Đợi sau khi tất cả thiên ma đều bị bắt lại Chúng ta sẽ nghĩ cách để thu thập ma tứ, tiền nhân Dù sao ác hoàng có thể điều động thế lực của một đất nước Một khi điều động thế lực này Chúng ta chưa hẳn sẽ thua Chu Hồng Y nói Các người Sao các người ý? Hoàng Thiên Phong vẫn có chút không thể chấp nhận được như cũ Không phải lúc trước chúng ta đã bàn bạc rồi sao Vân Khả nói rằng đại ma vương sẽ thôn tính chúng sinh. Lúc này chúng ta sẽ hợp tác với chính đạo, thì làm có làm sao đâu chứ? Hoàng Thiên Phong im lặng một hồi, cuối cùng cũng cật động. Trong Ác Thần Điện, Vương Khả đang thao thao bất tuyệt kể lại những câu chuyện tiểu thuyết trên mạng mà lúc trước hắn đã đọc được khi đang còn trên trái đất, cho năm tên thiên ma với sức mạnh cường đại kinh ngạc, hành tinh đấu khí kia, đấu khí hóa ngựa, khủng khiếp như vậy đấy. Đừng có chạy thiếu nên nghèo. Sông có khúc, người có lúc. Hành tinh cơ giáp kìa, cao tới mức vô cùng, y ông nổ tung, Godzilla, kim cang cũng phải sợ. Hành tinh quang tri quốc, có siêu anh hùng trông coi, sinh được một đội quân, nhưng những nơi mà đội quân siêu anh hùng này đi qua, thì đều phải thực hiện chính sách tam quang. Sau khi nghe Vương Khả kể lại những chuyện này, Kề mặt của đám người Ma Tứ đều co rụt lại. Những chuyện mà người đang kể này đều là thật sao? Những hành tinh này tu luyện như thế nào vậy? Đây là những thứ bịt bậm gì chứ? Vương Huỳnh Đệ, có thể đừng nhắc tới những chuyện ở ngoài hành tinh nữa được không? Hãy nói cho bọn ta nghe một chút về sắp xếp của Lão Gia ở thần châu tinh này của chúng ta thôi. Ma Tứ cuối cùng có thể nhịn được, mà ngắt lời Ngay từ đầu Ma Tứ đã không hoàn toàn tin tưởng những lời của Vương khả vẫn được muốn tìm ra những sơ hở từ trong lời nói của hắn. Sau đó sẽ tra từng thẩm vấn Vương Khả. Thế nhưng Vương Khả lại không hề nhắc tới những chuyện trong chuyên môn của mình, mà lại kể những về hành tinh bên ngoài kia, còn kể lại những câu chuyện sinh động như thể dũng như hắn thực tự, thực sự tận mắt chứng kiến vậy. Khiến cho ma tứ nhất thời không thể tiếp nhận kịp, nếu không nếu còn tiếp tục. Thì đến bao giờ mới có thể nói tới chuyện của hành tinh này cơ chứ. Đúng vậy, Vương huynh đệ Có phải ngươi đang cố ý kéo dài thời gian của bọn ta đúng không? Một tên thiên ma khác nhíu mày hỏi. vâng huynh đệ, hay là chúng ta nói một chút về chuyện của lão già trước đi. Ngươi còn nhớ lão già trông như thế nào không? ma tứ nhờ mắt nhìn vương Khả. Bộ đám thiên ma nhìn vương Khả vẽ mắt đầy nghi ngờ. dường như là đang muốn phơi bày chân tướng vậy. tiếng khóc của trẻ con trong bọc tả ở trên đã ác hoàng càng ngày càng gấp gấp hơn. Tránh cho vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt ác quỷ Khương huyền. Ngươi đừng cố làm ra vẻ huyền bí nữa. Lúc trước ma thập ta đã nói với ta rồi. Ngươi đã tìm được nữ nhi rồi. Bây giờ còn ôm cái đống tã giả kia. Cả ngày đi làm cái gì chưa? Đã thấy bên trong còn không có gì cả. Lại còn làm giả tiếng khóc của con nít sao? Ngươi đang xỉ nhục trí thông minh của chúng ta sao? Hay là đang xỉ nhục bản thân ngươi vậy? Trong bọc tã này của ngươi, có trẻ con sao? Ma tứ cũng bị tiếng khóc của trẻ con làm cho bực bội. Mà tứ, ngươi gào lên với ác hoàng làm gì vậy? Ngươi có muốn... Vương Khả đang muốn bảo, bảo vệ ác hoàng. Nhưng mà lại nhìn thấy ác hoàng duỗi tay ra, luồn sâu vào trong đầu của bọc tả, nhẹ nhàng kéo ra. Một đứa nhỏ đỏ âu như là máu, được lôi ra từ trong bọc tả. Đứa nhỏ đỏ hòn kia, vừa ra ngoài thì đập tức cất tiếng khóc rung trời lở đất. Đồng thời dường như là cũng có một sợi tơ máu, dính liền với phần đầu của bọc tả. ha Về mặt Vương Khả dại ra Thực ra có đứa nhỏ trong bọc tả này sao Còn thật sự là lôi ra một đứa à Về mặt kinh ngạc cũng hiện lên trên gương mặt của đám người ma tứ Thế nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc Tay của ác hoàng đại luồn sâu vào trong miệng của bọc tả Kéo mạnh một cái Đời mét đỏ âu thứ hai được lôi ra Hai đứa Vương Khả chố mặt Như vậy vẫn chưa kết thúc Ác hoàng lại vẫn tiếp tục lôi ra Chỉ thấy những đứa trẻ đò hòn, đỡ hoàng lần lượt đôi ra, đang bay lơ lửng giữa không trung của Đại Điện. Một đứa, hai đứa, mười đứa, mười hai đứa, càng ngày lại càng nhiều. Tất cả những đứa bé được đôi ra đều phát ra tiếng gào khóc thảm thiết. Chẳng mấy chốc tiếng gào khóc của hàng loạt đứa nhỏ đã ngập tràn ở ác thần thiện. Mọi người đều sừng suốt. 240 đứa nhỏ, đỏ như máu, đang bay lơ lửng trong Đại Điện không ngừng phát ra những tiếng khóc ầm ĩ. Sự gấp gáp trong tiếng khóc khiến cho tất cả mọi người trong đại điện đều cả kinh không thôi. Hoàng thượng, người, người đang muốn làm gì vậy? Đây là đứa nhỏ thật sự. Sao lại nhiều như vậy chứ? Hay chỉ là huyết sắc? Vâng, khả chúa mắt ra hỏi với vẻ tò mò. Không phải thật đâu. Đây là giả, là do cảm xúc ngưng tụ tạo thành đấy. Ma tứ cao mở nói. Là giả sao Là do cảm xúc ngưng tụ tạo thành vương Khả kinh ngạc hỏi. Hai trăm bốn mươi đứa Bà Thật Tam kể rằng Sau khi ngươi để mất nữ nhi Thì vẫn luôn ôm một bọc tá Thường xuyên nghe thấy tiếng khóc của trẻ con phát ra từ trong bọc tá Mỗi năm Ngươi đều tích tụ cảm xúc nhớ dùng nữ nhi của ngươi Thành một đứa trẻ sao Thật là bố đất trẻ cảm xúc kỳ quặc Mà Tử nói bằng bài kinh ngạc Hoàng thượng, Không phải đã tìm thấy Long Ngọc rồi sao Tại sao bây giờ người còn... Vương Khả cũng hỏi với vẻ khó hiểu. Đúng vào lúc này, ác hoàng bắt hết tất cả những đứa nhỏ do tình cảm tích tụ kỳ lại. Nhưng mà vẫn không tiếp tục dỗ dành nhưng không tiếp tục dỗ dành bọc tả nữa. Mà là trừng mắt nhìn Vương Khả. Người thì hiểu cái gì chứ? Nói xong ác hoàng lại tiếp tục thò tay vào trong bọc tả bắt lấy một thứ gì đó. Bùm một tiếng. Đột nhiên một bộ đồ vật kim quang vạn trượng từ bên trong nhô ra, long ngọc, vững cả cả kinh kêu lên, nhưng lại là một đài hoa sen bằng vàng cầu phẩm. Lúc này long ngọc đang ngồi khoanh chân trên đài hoa, lông mày khẽ động đại giống như đang muốn mở mắt ra vậy. Không được mở mắt. Bây giờ con sắp đục độ kiếp rồi, hãy hấp thu bằng hết sức mạnh tình cảm mẫu thân đã tích trữ cho con trong ngày tháng năm này. Những thứ này để đồ mẫu thân giữ lại cho con, mỗi một phần. Mỗi một phần đều được sinh ra cho con Nếu còn muốn tu Phật Vậy thì cứ tu Phật đi Trên trời dưới đất Dưới ngã độc tôn công Phật tổ cũng phải tu luyện khổ thiên vạn năm Mới có được tâm hồn viên mãn Lại còn có được phúc phần lớn Vạn năm khổ luyện đều lo vì cái tâm Bấy năm này mẫu thân đều giữ lại cảm giác Của nỗi lo lần đau lòng vào trong này Vừa mai có thể để cho con dùng Có thể khiến cho linh hồn của con bạn hơn nữa Hãy hấp thu cho tốt Ác Hoàng nói với một cách nghiêm túc. Lúc nói chuyện, Ác Hoàng phất tay một cái. 240 đứa trẻ cảm xúc kia bất ngờ khóc thét điên cuồng. Sau đó từng đứa nhỏ đò hòn đều có dây máu đỏ tươi trên người được Ác Hoàng nối đến chỗ của Long Ngọc. Vút một tiếng. Lúc mỗi đứa bé cảm xúc đang khóc gạo, thì vô số hồng quang bay thẳng tới chỗ của Long Ngọc. Hòa vào cơ thể của nàng giống như là thần công của Long Ngọc, luyện hóa một cách nhanh chóng vậy. Trong nháy mắt, toàn thân long ngọc tỏa ra hào quang bảy màu rực rỡ. Đây là cảm xúc tình mẫu tử sao? Ma tứ kinh ngạc hỏi. Tình mẫu tử. Vân Khả hỏi một cách tò mò. Khương huyền đã dùng sự ánh náy khi mình đã để mất nữ nhi và tình cảm nhung nhớ nữ nhi của mụ ta. Hẳn là mỗi ngày cảm xúc đều trong trạng thái kích động. Trong đó, một thứ tình cảm quan trọng nhất chính là tình mẫu tử. Tích tụ thành một thứ tình thương bao la vô bờ bến của mẫu thân Nhưng mà lại đau thấu tâm cạn Sau đó tích tụ thứ tình cảm đó thành những đứa nhỏ Mỗi ngày đã dùng tình thương của mẫu thân Để nuôi nấng nó Tạo thành những hải nhi bằng máu này Ba tứ giải thích Chỉ có nữ nhi của Khương Huyền Mới có thể chân chính hấp thu được phần tình thương của mẫu tử này Thật không thể tin được Phần tình cảm mẫu tử này có thể to lớn như vậy Một thiên ma khác cũng cảm thán Cái này có tác dụng thế nào? Vương Khả tò mò. Có thể làm tăng sức mạnh cho linh hồn của người, khiến cho linh hồn của long Ngọc trở nên vô cùng cường đại, có thể thừa hưởng được sự bá đạo của duyên ác độc tôn công ở trên trời dưới đất, khiến cho thần công đâng cao nhanh hơn. Ác hoàng nói về mong chờ. Tình mẫu tử. Vương Khả trố mắt nhìn lần lượt từng đứa nhỏ huyết sắc. Trò đùa này cũng có thể ngưng tụ thành thực thể Huyết sắc trên người của những đứa nhỏ kia Cũng từ từ mở đi Dần dần chuyển thành một màu đen rất đậm Khiến cho từng đứa bé kia Trông giống như là đã biến thành một mảnh âm u kinh khủng Mà sau khi những đứa bé kia chuyển thành màu đen Lại dần dần lộ ra vẻ dữ tận Chuyện này Vương Khả Cả Kinh kêu lên Đây là quán hẳn Là nỗi quán hẳn trong hơn 200 năm nay của ta Những tâm trạng này vô cùng tiêu cực. Long Ngọc không thể hấp thu được. Yên tâm, để ta áp chế lại. Ác Hoàng mở miệng nói chuyện. Tiếng khóc của những đứa trẻ đang dần dần biến thành bầu đen kia. Bỗng trở nên vô cùng thảm thiết. Khiến cho người nghe thấy nó đều phải là nổi da gà khắp cả người. Thoáng chốc đã khiến cho tất cả mọi người trong đại điện đều sờn hết cả gai ốc. Ác Hoàng vươn tay, đè lên bọc ta. Các con, hãy quay lại nào trở lại nào bên ngoài này không phải là chỗ cho các con ở đâu Bùm một tiếng đứa nhỏ biến thành màu đen hoàn toàn đầu tiên đã bị ác hoàng hút trở lại bọc tả Bùm một tiếng tường được béo hóa thành màu đen bị hút vào bọc tả không ngừng chỉ thấy được khi không còn sự khống chế của tình mẫu tử luồng khí màu đen do nỗ oán khí biến thành trong bọc tả kia đã bao trùm quanh người ác hoàng giống như là khoảnh khắc này Ác hoàng có vẻ như đã không thể chấn áp nổi những cảm xúc oán giận này của mình. Những tiếng khóc thảm thiết phát ra từ trong bọc tả. Thế nhưng lúc này, ác hoàng đã không còn tiếp tục rỗ ràng nữa. Bởi vì nữ nhi ở ngay trong trước mặt. Còn những thứ ở bọc tả chỉ là nỗi oán hận của bản thân mà thôi. Vô số tình cảm của tình mẫu tử đã hòa vào trong cơ thể của Long Ngọc. công pháp Long Ngọc dừng như đã được tiếp tục đột phá. Hào quang bảy màu tỏa ra trên người đang từ từ tụ tập lại phía sau đầu nàng, tạo thành một phật luôn bảy màu hình tròn. Tốt, tốt, tốt lắm. Ác Hoàng nói vẻ hài lòng. ở một tiếng. Lúc này đột nhiên không gian xung quanh Long Ngọc chấn động một hồi. Thiên Kiếp, đang tiên Kiếp sao? Sắc mặt Ác Hoàng trầm xuống. Sao? Long Ngọc độ kiếp sao? Vương Khả kinh ngạc khét lên. Đúng vậy. Chúng ta nhất định phải ra ngoài Long Ngọc sắp độ kiếp rồi Mặc dù đại trận này của ta có thể ngăn cản được Thế nhưng thiên kiếp không cho phép người khác ngăn cản giúp Một khi đại trận của ta chặn lại thiên kiếp Thì thiên kiếp sẽ trở nên mạnh mẽ hơn Cho đến khi nào phá hủy được đại trận Sau đó sẽ càng đánh mạnh vào Long Ngọc hơn Ác Hoàng giải thích Vậy thì Hoàng thượng Người đưa Long Ngọc ra ngoài độ kiếp trước đi Bọn ta còn phải bàn bạc thêm một số chuyện Vương Khả lập tức nói Ác Hoàng nhìn về phía Vương Khả Bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn muốn khoác đắc với đám ma tứ à? Vân Khả cũng chỉ là bất đắc dĩ Không thể bịa chuyện được Kế hoạch ban đầu của hắn ta không phải như thế này Cũng không cần nói thêm nữa đâu Chúng ta cũng đi ra ngoài cùng Ma tứ đột nhiên nhíu mày nói Sao? Vân Khả nhíu mày hỏi lại Vân Khả Có phải ngươi là cố ý kéo dài thời gian đúng không? Sắc mặt ma tứ trầm xuống Ta làm gì mà kéo dài thời gian chưa? Không phải các người muốn nói chuyện với ta sao? Vương Khả trừng mắt lên nói. Không đúng. Có vẻ không đúng lắm. Lúc nãy nói chuyện Vương Khả người cứ liếc ngang Đức dọc. Chắc chắn là người có chuyện gì đang giấu chúng ta. Rốt cuộc người đang giấu chúng ta cái gì? Mà Tứ cảm thấy có chút vô lý nên mới hỏi. Nói xong. Mà Tứ vất tay một cái rồi đi thẳng tới cửa lớn của ác thần điện. Âm một tiếng. Cửa lớn kêu ầm rồi mở ra còn đắc hoàng cũng nhanh chóng đỡ lễ long ngọc xông ra ngoài đại điện chạy thẳng đến biển khơi nơi xa bên ngoài dĩ nhiên là bị hàng ngàn vân kiếp bao trùm khiến cho đất trời trở nên tối tăm bờ mịt gầm một tiếng sau đó năm con đùi lòng bay thẳng tới chỗ long ngọc vốn dĩ long ngọc đang ngồi xếp bằng trên đá trên đài kim liên cựu phẩm ở phía xa đột nhiên nàng mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hai luồng kim quang từ trong mắt nàng bắn thẳng lên trời ngay lập tức xông thẳng tới chỗ năm con đùi lòng âm một tiếng. Năm con đồi long hay lập tức nổ tung giấc không trung. Đây Đây chính là độ kiếp à? Một tên thiên ma nhìn về phía xa kia rồi hỏi với vẻ kinh ngạc. Âm một tiếng. Từng con đồi long từ trên trời rơi xuống thẳng chỗ Long Ngọc đang ngồi. Lúc này, Đài kim liên cửu phẩm ở dưới chân của Long Ngọc đã lập tức tỏa ra một luồng kim quang chói mắt, luận Phật luân ở phía sau đầu đang chậm rãi quay tròn, khiến cho Long Ngọc giống như là một tiên nhân. Có ánh sáng hào quang bảy màu tỏa ra quanh thân, tiếp lấy những dòng thiên lôi đã đột ngột đánh ầm xuống. Trong vài mắt, vô số lôi điện đã bao trùm lấy Long Ngọc ở bên trong. Từng đợt thiên kiếp đợt sau so mạnh hơn đợt trước, xung quanh Long Ngọc giống như là được bao bọc bởi vô vàn lôi hải, Khi tức bẩy mẽ không thể nào so sánh được, khiến cho thiên kiếp căn bản không cách nào có thể đánh được vào người. Đám người Chu Hồng Y ở phía xa nhìn thấy Long Ngọc độ kiếp, từng người đều trố mắt mà nhìn. Tại sao đăng tiên kiếp của Ma Tôn lại không giống với chúng ta chứ? Lại còn mạnh hơn cả những lần độ kiếp của chúng ta nữa? Tư Bất phàm hỏi với vẻ ngạc nhiên. Mẫu chốt đã cho dù chúng ta có đăng tiên châu thiên đạo đi nữa, thì độ kiếp thành đăng tiên kiếp cũng đều rất nguy hiểm. Tại sao khi Ma Tôn độ kiếp lại giống như đăng gãi ngứa như vậy nhỉ? Chu Hồng Y mờ mì thòi. Nữ nhì ác hoàng tất nhiên là giỏi rồi. Khí tức như thế này, sau khi vượt qua đăng tiên kiếp thì thực lực của năng ấy hắn có thể đạt tuyết đỉnh cao Hoàng Thiên Phong ngạc nhìn Thiên Thượng Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn Được coi là võ công thần kỳ bậc nhất của Phật Một Truyền thuyết kể rằng Đây là thần công bật Phật Tổ đã từng tu luyện Một khi đột phá Sẽ không có kẻ nào cung cấp Cung cấp và có thể định lại đổi Có thể vượt cấp để mà giết định Đại Quang Minh Bồ Tát giải thích Vượt cấp Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát Long Ngọc đã sắp độ xong đăng tiên kiếp, sắp bước vào thành tiên cảnh rồi. Bây giờ nàng còn vượt cấp thì sẽ có trình độ như thế nào chứ? Chỉ tiếc là thời gian Long Ngọc tu luyện môn công pháp này quá ngắn, chưa có nhiều thời gian để làm cho linh hồn cường đại hơn. Nguyên nhân phần lớn của đại tử Phật môn tu luyện thất bại công pháp này đều do đến cuối cùng bị thất bại ở bước linh hồn chưa đủ mạnh mẽ này. Mặc dù linh hồn của Long Ngọc rất cường đại, nhưng mà mấy năm nay ta ở bên cạnh nàng ấy với thân phận nguyên thần, ta biết Nàng ấy vẫn còn thiếu một chút nữa. Đăng tiền kiếp này của nàng ấy chắc chắn là đăng tiên kiếp mạnh nhất. Cũng không cách nào cách biệt với tiền nhân là bao. Nhưng mà e là, nếu muốn vượt qua được thì cũng không dễ đâu. Đại con Minh Bồ Tát nói. Linh hồn vẫn chưa cường đại sao? Từ bất phạm lo lắng hỏi. Đại con Minh Bồ Tát lắc đầu. Có ác hoàng bảo vệ nàng ấy. Trước hết đừng để ý nữa. Trông coi điện ác hoàng cẩn thận. Lúc nói chuyện ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía ác thần điện. Bên trong ác thần điện. Vương Khả muốn đóng cửa lại tiếp tục nói chuyện. Thế nhưng ma tứ lại cảm thấy không hợp lý. liền chặn cánh tay đang đóng cửa lại của Vương Khả. Mà tứ, người muốn làm gì? Vương Khả trừng mắt hỏi. Vương Khả, nữ nhân của người đang đổ kiếp. Người không muốn xem kết quả như thế nào sao? Trông người rất vô lý đấy. Mà tứ nhau mắt nhìn lại Vương Khả. Cái gì mà vô lý? Ta tin rằng Long Ngọc sẽ có thể độ kiếp thành công. Hơn nữa đảng ấy có thể có lệnh phù ta đưa cho. Là lệnh phù mà sư tôn tặng cho ta. Giúp lúc trước độ kiếp. Một khi gặp nguy hiểm. Thiên đạo sẽ nể mặt. Mở cửa sau cho nàng. Ta còn phải lo lắng cái gì nữa. Chúng ta tiếp tục nói chuyện của chúng ta đi. Vương Khả đập tức chặn 5 người lại. Thế nhưng từ đầu tới cuối. Ma tứ là không hoàn toàn tin tưởng Vương Khả, bây giờ lại nhìn thấy Vương Khả muốn đóng cửa, tất nhiên sẽ không đồng ý, lập tức xài bước đi ra khỏi ác thần điện. Ma tứ! Vương Khả hét lên, bốn tiền thiên ma bát trọng thành tiên cảnh cũng xài bước ra khỏi ác thần điện, lập tức là nhìn xung quanh. Lúc trước, bởi vì dư chấn của đại chiến nên hoàng cung đã bị đám người chu hồng y nhanh chóng san bằng, đặc biệt là tòa cung điện bị nổ tung kia. Bây giờ đã được truyền thẳng tới một chỗ cung điện bên ngoài tương tự như vậy. Mọi thứ có vẻ giống như bình thường, nhưng mà lại có thể nhìn ra được rất nhiều dấu vết. Tuy nhiên, ít nhất, kiểu thay đổi này sẽ không khiến cho cảm xúc mọi người biến đổi quá dữ dội. Người đâu rồi? Những người khác đi đâu hết rồi? Mấy người ma thập tam ở đâu? Sao lại không thấy bọn họ? Hoàng cung này hình như không giống với vừa nãy. Năm người càng nhìn lại càng thích không đúng. Đột nhiên, ma thứ quay đầu lại, lộ về mặt dữ tợn vâng cả người lừa bọn ta à mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người nhé và chắc là muộn muộn mình sẽ đọc một tập nữa nha mọi người xin chào và hẹn gặp lại